Lâm Tịch nhìn Lâm Thiên Sinh và mấy con hỏa khôi đang chậm rãi tiến tới chỗ mình, chân thành và nói: Hiện giờ đúng là thương thế của chúng ta chưa hồi phục, nhưng cộng thêm ngươi, chúng ta vẫn có thể chạy thoát được. Lâm Đại Thiên Sinh nhìn Lâm Tịch với mắt thương xót, thở dài nói: việc đã đến nước này mà ngươi còn chưa rõ sao? Ta sao vong tình kiếm ra, cũng chỉ vì không muốn mạo hiểm nữa. Hơn nữa ngươi cũng hiểu rằng đối với người tu hành. Thứ hấp dẫn họ nhất không phải là vào chiều làm quan, mà chỉ là sức mạnh mạnh mẽ. Người cũng tù mà biến, người hiểu được sức mạnh mẽ này là như thế nào. Mãn ta lại có thể tùy ban cho sức mạnh này. Ta thật sự không biết sau này có ai có thể chống lại được hắn hay không. Người bình thường sẽ không thừa nhận. Sau khi dừng lại một chút, Lam Đại Tiên Sinh nhìn lâm tịch nói. Nhưng các ngươi cũng hiểu rõ rằng dù sao đây cũng là thời đại của một người thống trị thế gian rốt là đại mãng đường tầng hay là phân tần, trong những năm gần đây, người thống trị tất cả cũng chỉ là núi luyện ngục, học viện thanh loan hay là chùa bản nhược mà thôi. Chỉ cần có được những nơi tu hành như vậy, tất sẽ có cả thiên hạ. Chúng mình có thể nhận được truyền thừa người tu ma trong thiên ma ngục nguyên, đó cũng là kết quả của vô số người trong núi luyện ngục lần lượt ngã xuống, người sau tiền tới giành lấy. Hắn có kỳ ngộ như vậy, thật không khác ma vương chuyển thế, chỉ là một bộ giác và một thân thể mạnh mẽ hắn đã có thể trấn trụ cả thành Trung Châu. Hiện giờ cả thế gian này còn có sức mạnh nào có thể ngăn cản hắn nắm cả thế giới trong tay mình cơ chứ. Ngươi là tiền bối của ta, nhưng những chuyện xưa ta thấy lại nhiều hơn ngươi. Lâm Tịch nhìn Nam Bạc Tiên Sinh lắc đầu nói, ta hiểu ý của ngươi, bất kể ai là người thống trị thế gian này, ngươi chỉ muốn mình sống yên ổn là được. Cho dù người đó ác như thế nào, ngươi cũng cam chịu, thậm chí để cho hắn tát vào má mình một cái, người vẫn có thể bình thản mà đón nhận. Nhưng người có nghĩ rằng, nếu như là kẻ thù quán triệt rồi, vậy hắn còn cần người tu hành trên thế gian không? Ta thậm chí hoài nghi người tu hành thời đại tiên ma biến mất, là vì sau khi đạt được thắng lợi cuối cùng, ma vương đã thôn phệ sức mạnh của những người tu hành còn lại, nhưng cuối cùng vẫn phải chết trả. Sau khi hắn chết thời đại tu hành mạnh nhất sẽ biến mất. À mặc dù ngươi nói đúng nhưng quá trình một thời đại biến mất lại rất là dài. Lam Đại Thiên Sinh nhìn Lâm Tịch chậm rãi nói. Hơn nữa ta đã qua cái thời tuổi trẻ nhiệt huyết, ta không có ý định đi đánh bại một ba vương. Ta dĩ nhiên biết nếu như là Trương Bình không rời khỏi thành Trung Châu, các ngươi tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng ta luôn hoài nghi hắn ta đang lấy tâm thái mèo vờn chuột để đối xử với các ngươi. Nói tới đây âm thanh của ông ta bỗng ngừng bặt, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi bởi vì ông ta cảm thấy có một luồng kỳ bí lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện trong không khí rét lạnh màn xe sau lưng của An Khải Y bị chém làm đôi sắc mặt của Lâm Tịch tái nhợt tay phải chậm rãi vươn trên không trung phẳng phất như đang đẩy một tòa núi lớn ống tay áo làm bằng vải bông của hắn ta trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt đồng thời có một luồng ánh kiếm trực tiếp biến mất ngay trước mặt của hắn Lâm Đại Thiên Sinh cảm thấy sợ hãi tốc độ một kiếm này của Lâm Tịch đã vượt ra khỏi dự đoán của ông ta Trong cảm giác của ông ta, một kiếm này của Lâm Tịch thoát ẩn thoát hiện, tựa như là những giọt mưa đang rơi vậy. Mà uy lực của một kiếm này của Lâm Tịch cũng vượt ra dự đoán của ông ta. Uy lực như vậy khiến ông ta phải chú ý tới ẩn ý của Lâm Tịch. Một kiếm này của Lâm Tịch đồng thời đã được quan trú toàn bộ sức mạnh, như vậy sau khi bỏ chạy, như con hỏa khôi kia không thể cảm giác được hơi thở quấn Lâm Tịch đã là thánh sư, thân kiếm tuyệt học của viện Thanh Loan, chùa Bàn Nhược, thậm chí là cả núi Lượt Ngục. Nếu như thương thế hoàn toàn quay phục, Lâm Tịch tất nhiên có thể sánh ngang với những thánh sư tuyệt thế như là Cốc Tâm Âm, Văn Đan Thương Nguyệt. Chiếc kiếm này của Lâm Tịch đã được sử dụng toàn lực, Lam đại tiên sinh tất nhiên không dám cưng gián đòn lấy. Ngay khi ánh kiếm của Lâm Tịch vừa mới xé rách màn cửa xe ngựa, Lam đại tiên sinh đã chủ động cúi thấp hai đầu gối của mình xuống. Có hai luồng bông tuyết từ dưới chân ông ta phóng ra ngoài, cả người tối lui về sau với một tốc độ khủng khiếp, để lại vô số tàn ảnh đằng trước. Cùng với lúc đó có một ánh kiếm màu đen từ trong ống tay áo của ông ta bay ra, chấn động một cách kỳ dị, vẽ thành hơn trăm bóng kiếm trong không trung. Mặc dù phi kiếm dịp vong tỉnh mạnh nhất học viện Thanh Loan không còn ở trong tay ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng từng là thánh sư ngược kiếm mạnh nhất học viện Thanh Loan. Tuy chỉ dùng một thanh phi kiếm của núi luyện ngục, nhưng kiếm ý của vong tình kiếm này được ông ta thể hiện một cách trọn vẹn. Vô số kiếm khí chấn động, khiến cho nguyên khí trong trời đất phải thay đổi và trong cảm giác của ông ta, thế giới trước mặt đã biến thành vô số pha lê trong suốt. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện. Ánh kiếm của Lâm Tịch xuyên qua thế giới đã biến đổi trong cảm giác của ông ta chính xác đâm chúng vào tim của Lam Đại Tiên Sinh. Sắc mặt của Lam Đại Tiên Sinh tái nhợt hẳn đi. Ông ta vốn là một trong những người theo đuổi Trương Viện Trường, từng cùng với Trương Viện Trường trải qua vô số trận chiến, tất nhiên rất hiểu rõ cũng như là ấn tượng sâu sắc về Thiên Phú Tướng Thần. Nhưng ông ta chưa bao giờ chiến đấu với Trương Viện Trường. Mà chương viện trường đã rời khỏi thế gian quá lâu, nên cho đến khi mà anh kiếm của Lâm Tịch quá chặt thân vị của ông ta, ông ta mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm mà đáng ra không nên mắc phải. Thần sắc sợ hãi xuất hiện trong mắt ông ta, lồng ngực trực tiếp lõm xuống. Không khí trong phổi và hồ lực trong cơ thể đồng thời áp súc ngay miệng ông ta, tạo thành một quả cầu màu vàng như là thực chất. Phốc Ngay khi mà anh kiếm của Lâm Tịch đâm sách quần áo ông ta, quả cầu màu vàng đó đã đánh mạnh vào phi kiếm của Lâm Tịch phi kiếm của Lâm Tịch tà tà đùi về sau, nhưng trước đó đã tạo thành vết thương trên ngực và bụng của Lam Đại Thiên Sinh. Cuối cùng thanh phi kiếm này va chạm với mặt đất, khiến tuyết bắn lên cao cuối cùng bay trở về với người Lâm Tịch. Vết thương của Lam Đại Thiên Sinh không sâu, nhưng khi phun ra quả cầu màu vàng như là thực chất kia, cực phổi của ông ta đã bị thương nghiêm trọng. Khi thanh phi kiếm đó trở về trước người Lâm Tịch, ông ta đã phải phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch cầm lấy thanh phi kiếm đang lơ lửng trước mặt mình. Hắn ho nhẹ một cái, cả người bỗng nhiên lạnh đi. Khi nhận thấy ý chí của Lam đại tiên sinh không thể thay đổi, hắn đã nhân lúc Lam đại tiên sinh còn mải mê nói chuyện với mình, lập tức điều động hồn lực trong cơ thể, tung ra một kiếm tuyệt mạnh. Nhưng dù sao thì Lam đại tiên sinh cũng không phải là thánh sư ngự kiếm bình thường, một kiếm này của hắn chỉ khiến cho Lam đại tiên sinh bị thương nặng, chưa không thể giết chết Lam đại tiên sinh được. Hiện giờ đã có hai con hỏa khôi lướt tới người Lam đại tiên sinh. Mặc dù Lâm Tịch cũng như là vô số người tu hành khác trên thế gian này, căn bản không biết Trương Bình đã sử dụng phương thức nào để khống chế hỏa khôi. Nhưng chỉ dựa vào việc có hai con hỏa khôi dừng lại bảo vệ lam đại tiên sinh, Lâm Tịch có thể khẳng định ngoài việc tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh của Trương Bình ra, mấy con hỏa khôi này còn có trí khôn tương tự như là con người. Tách giá trốn Lâm Tịch không hề cảm thấy vui sướng khi đã làm bị thương người đã từng được coi là thánh sư ngự kiếm mạnh nhất học viện, mà ho nhẹ một cái rồi nói để ta mang lâm tịch đi. Nam cung vị ương bình tĩnh gật đầu. nàng chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu, nhưng nàng biết trong tình huống mình bị trọng thương chưa hồi phục, nàng căn bản không thể giết chết một con hỏa khôi có sinh lực vô cùng mạnh mẽ như vậy được. dựa vào kinh nghiệm chiến đấu với những con hỏa khôi lúc trước, nàng có thể khẳng định thực lực của một con hỏa khôi thậm chí còn mạnh hơn cả thánh sư bình thường. hiện giờ học viện thanh loan chưa hề đối phó với trương bình được. Nhưng nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là việc học viện chưa tìm cách phá tan tổ hợp chân bình, hòa khôi và khôi lỗi thánh sư. Chúng ta có thời gian, nhưng thời gian không nhiều lắm đâu. Nhưng ngay vào lúc này An Khải Y nãy giờ im lặng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tiếng gió vang lên như là tiếng sấm. Lam đại thiên sinh cũng không biết mấy người lâm tịch và An Khải Y đang nói gì. Ông ta đang kinh sợ bởi vì ngày xưa mình là đệ nhất kiếm sư học viện thanh Loan, Nhưng hôm nay thậm chí không thể tiếp được một kiếm của lâm tịch, bản thân bị thương nặng gió nổi quấn theo tuyết, bóng ảnh của lâm tịch dần hiện lộ. nhưng nam đại tiên sinh lại cảm thấy dường như là người ngồi trong đó chính là trương viện trưởng ngày xưa. trong tình huống bị ảo giác như vậy, ông ta hít thở một cách khó khăn, rồi đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi vô hình. tựa hồ là có một loại uy hiếp chí mạng đã tới gần, nhưng ông ta cũng không rõ sự uy hiếp này đến từ nơi nào, cả người chỉ cảm thấy lạnh như băng. bóng ảnh của lâm tịch và trương viện trưởng trong đầu ông ta cũng như là đao quang kiếm ảnh đang giao tranh trước mặt đã biến mất thay vào đó là một thân hình trắng như tuyết của một cô gái tuyết trắng xung quanh người ông ta tự hồ đã biến thành một chiếc áo ngủ bằng khấm màu đỏ ông ta ngay thấy tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng của mình ông ta cũng cảm giác được có bốn con hỏa khôi ở bên cạnh mình bắt đầu thở dốc nhưng ngay vào lúc này nam công vị ương bên cạnh lâm tịch lại đưa tay ra nắm lấy trường kiếm của lâm tịch trong tay mình chỉ trong một tích tắc cả người nàng chấn động mạnh mẽ tự như đang bị xung lực tấn công ngay sau đó hai bánh xe trong chiếc xe ngựa phát ra tiếng vang răng rắc, đồng thời trường kiếm trong tay nàng hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng tới Lam Đại tiên Sinh. Tất cả những hình ảnh điên dại trong đầu của Lam Đại tiên Sinh hiện giờ tự như đã dung hòa với một kiếm của Nam công Vị ương Cô gái trần truồng trong đầu ông ta bỗng nhiên vung kiếm chém ông ta. Hiện giờ ông ta đã biết được rốt cuộc là thứ gì khiến mình có cảm giác như vừa rồi. Nhưng một kiếm này lại mạnh hơn một kiếm thì nãy của Lâm Tịch. Thanh trường kiếm trong tay ông ta vừa mới đưa lên. Kiếm này đã mạnh mẽ phủ xuống, đè thanh trường kiếm của ông ta xuống, sau đó đâm vào lồng ngực ông ta. Cả người ông ta bị đẩy mạnh về sau. Thanh phi kiếm đó xuyên qua lưng ông ta, mang theo một chùm máu tươi đỏ chót. Trong nhảy mắt này ông ta cảm thấy mơ hồ, đồng thời nhìn thấy An Khả Y tần tích nguyệt mang theo lâm tịch và Nam Công Phỉ Ương lướt đi trong gió. ầm, uhm. Ông ta nặng nề rơi xuống đất, cả người trượt đi trong tuyết. Sau khi trượt đi khoảng 10 bước, Ông ta theo bản năng đứng lên. Đợi đến lúc đứng lên rồi, ông ta mới phát hiện ra mình đã mới hết sức mạnh. Ông ta ngẩng đầu, thấy bốn con hỏa khôi cầm thép giữa trời tuyết, tự hồ đã mất đi tung tích của đám người lâm tịch. Sau đó ông ta cúi người xuống, thấy lồng ngực của mình đã hoàn toàn trống không. Nhìn xuyên qua lỗ thủng lớn trên người mình, ông ta có thể nhìn thấy mặt đất đã bị nhóm đầy máu tươi và màu bầu trời đêm. Ông ta thấy tất cả máu thịt trong người mình đều có màu đen. Ông ta nghĩ tới cuộc đời của mình Lục Diên cảm thấy vô cùng đau đớn, sau đó ngã xuống, chết đi. Đây là rốt vật gì vậy? Lâm Tịch nhìn An Khả Y hỏi. Ngoại trừ An Khả Y cả ba người bao gồm hắn, Nam Cung Vị Ương và Trần Tích Nguyệt đều có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn. Sau khi dồn hết sức tấn công Lâm Đại Thiên Sinh một kiếm, hộ lực trong cơ thể hắn không ngừng bị phân tán ra ngoài cơ thể. Hiện giờ trong không khí lạnh thấu xương, thân thể quán cảm nhận được sự rét lạnh vô cùng đầu môi bắt đầu sơn sẩy không ngừng. An Khải Y đang kẹp tay hắn, điên cuồng lướt đi trong gió. Ngay hắn hỏi như vậy bông nhiên đỏ cả hai má, nhưng nàng ta vẫn trả lời như là một học sinh đi học. Là xuân dược, chắc là xuân dược mạnh nhất trên thế gian này đấy. Khi mới nhập học học viện Thanh Loan bên ngự dược luôn có một số đệ tử tưởng hay nói vui rằng, sau khi tốt nghiệp học viện chắc chắn sẽ thử chế tạo dược xuân dược. Nhưng khi ngay chính An Y nói như vậy, người lâm tịch không ngần ngơ. Hoa mà nhãn. An Khả Y biết lâm tịch rất là đang rất lành, nên sau một hồi do dự, nàng quyết định dùng tay kẹp chặt lâm tịch vào trong thân thể mình hơn. Từ đây chỉ là một động tác rất là bình thường khi đang chiến đấu và chạy trốn, nhưng khuôn mặt của An Khả Y càng lúc càng đỏ hơn, đồng thời nàng cẩn thận giải thích. Trong lần hội chiến ở Lăng Đông Cảnh, Lăng Tiểu Hoa và Lăng Thụy Tinh, chúng ta đã biết được công dụng của hoa ma nhãn. Sau đó dựa theo ý định ban đầu của học viện. Chúng ta muốn thử chế tạo một loại dược vật có thể tăng chiến lực trước khi trường giáo đối luyện ngục tiến vào vân tần không? Bởi vì hoa mai nhãn có tác dụng kích thích thân thể và tinh thần con người, nếu như có thể giúp tăng lực phản ứng và cảm giác vật xa cực hạ đốc chiến đấu bình thường mà giết được trường giáo đối luyện ngục, vậy cho dù người sử dụng có bị dị ứng, chúng ta vẫn cảm thấy đó là sự hy sinh đáng giá. Nhưng khoa nội dược chúng ta đã thất bại, sau đó lại chế tạo được loại dược vật này, một chân dược mạnh nhất. Bất kể là thuốc gì chỉ còn có thể giết chết đối thủ đó chính là thuốc tốt. Nam cung vị ương nhìn An Khải Y một cái chăm chú hỏi: có phải là chỉ là loại dược vật này ảnh hưởng đến đối phương mấy chục tức thôi, nên chúng ta phải lập tức rời đi ngay? An Khải Y gật đầu nói: đúng vậy. Trong cuộc chiến giữa các ngươi và lâm tịch học vệ chúng ta đã lấy được máu của hai con hỏa khôi, cho nên ta có thể xác định loại dược vật này vẫn có tác dụng đối với hỏa khôi, chỉ là không kéo dài được lâu thôi. Đối với bất kỳ thánh sư nào, cho dù bị loại dược vật này ảnh hưởng nhưng vẫn có thể chiến đấu được. Nam Công Vị Ương câu mày nói, nếu như ta và Lâm Tịch không bị thương, sẽ nhanh chóng giết chết bốn con hò khôi kia. An Khải Y gật đầu. Sau này loại dược vật này vẫn có tác dụng. Nam Công Vị Ương nhìn nàng nói, như vậy vẫn có thể dùng để đối phó với Trương Bình được. Ngay thấy nàng nói như vậy, An Khải Y lại trầm mặt một hồi sau đó lắc đầu nói, không có ai biết thể chất của Trương Bình sẽ tăng lên trình độ như thế nào, loại dược vật này chưa chắc có tác dụng đối với hắn đâu. Nam Công Vị Ương lại trầm mặc, Hỏa Khôi có thể cảm giác được ý tức của người tu thành ma, vậy rất cuộc trong tay Trương Bình còn nằm giữ bao nhiêu bí mật cực kỳ bất lợi đối với bọn hắn đây. có ba pho tượng Phật cực kỳ khổng lồ được chôn sâu đến nửa người trong sa mạc các vạn hoang vu. Bên cạnh một miếng gấp y phục trông còn dài và lớn hơn một đoàn xe di chuyển trên sa mạc. Có một kênh nước hiếm thấy chảy ngang qua. Sau ba pho tượng Phật khổng lồ này là một chiến hào thật là sâu, một khe sâu khổng lồ. Có những đền đài thờ cúng Phật pháp, toàn bộ tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, được thành lập bên những hạp cốc đó. Tất cả phù văn được khắc trên vách núi và miếu thờ đều tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp sau đó hội tụ lại thành một biển ánh sáng vàng. nơi đây chính là chùa bản được một thánh địa tu hành khác trên thế gian. hiện giờ chân bị lộ và vân hải đang ngồi trong một động quạt trên vách núi được ánh sáng vàng bao phủ. trước mặt hai người là một tăng nhân đầu trọc có đôi lông mi màu vàng. kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc. chân bị lộ và vân hải hành lễ, hai người cũng không nói bất kỳ một lời dư thừa nào, bởi vì bọn họ biết đối phương nhất định sẽ nói cho bọn họ nghi hoặc nằm ở đâu lão tăng có đôi lông mi màu vàng nhìn chân bỉ lộ vào Vân hải không buồn không vui nói Phật có nhiều hóa thân như vậy ma cũng có nhiều loại hóa thân chân bỉ lộ vào Vân hải biết lời nói của lão tăng có hàm chứa nhiều ý nghĩa nhưng bọn họ không hiểu được nên chân bỉ lộ lại lên tiếng đệ tử không rõ Phật có thể là ma ma cũng có thể là Phật lão tăng này nhìn chân bỉ lộ vào Vân hải thản nhiên nói. Thần sát kiếp sợ lập tức xuất hiện trong mắt của chân bì lộ vào Vân Hải. Chân bì lộ câu mày, ngay giữa chán gần đi là nhân lại tạo thành hình, hắn muốn nói gì đó, nhưng lão tăng lại lên tiếng trước. ma muốn nắm thế gian trong tay, tất phải có hóa thần ác, dùng sợ hãi và tuyệt vọng để chinh phục thế gian. Nhưng đồng thời cũng phải có hóa thân thiện, tác động tới những nơi khác. Vân Hải mở to mắt hỏi với giọng điệu không thể tin. Sư phụ, ý của người là... Chùa bàn nhược chúng ta cũng chỉ là một thủ đoạn để ma nắm giữ thế gian trong tay sao? Lão Tăng có đôi mi màu vàng nhìn cậu nói. Nói chính xác là đã từng. Xuân bị lộ vào văn hải, đang đắm chìm trong ánh sáng Phật cảm thấy rung động khó tà. Bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại không ngờ Lão Tăng lại trả lời như vậy. Đối với người thật sự áp đảo cả thế gian mà nói, dù là ác hay thiện, đó cũng chỉ là thủ đoạn hắn ta thống trị thế gian này mà thôi. Khi có rất nhiều người vì thiện tính trong lòng mình mà liều mạng phản kháng sự thống trị, họ lại không biết rằng bản thân mình đã bị ma khống chế. Ma vương ở trên chỗ cao nhất nhìn cả thế gian, bảy bàn đánh cờ, thiện ác tranh đấu, đó cũng chỉ là một vở kịch gión ta sắp đặt mà thôi. Lão Tăng chậm rãi nói. Trân Bì Lộ cảm thấy kinh hãi nên lập tức nhíu mày hỏi. Ý của Sư Tôn là chùa bản nhược chúng ta, trước kia cũng chỉ là một nơi được nhận truyền thừa của Ma Tông luôn Luân bị ma tâm khống chế sao? Lão tăng nhìn hắn bình thản đưa ra một ngón tay, chỉ vào một nơi nào đó trong hợp cốc sau lưng hắn và Vân Hải. Chân bị lộ và Vân Hải xoay người, nhìn thấy có hai miếu thờ nhỏ. Đối với ma vương chân chính và Phật trên thế gian cũng chỉ là hai căn phòng. Hôm nay hắn vào căn phòng bên trái, căn phòng bên trái sẽ thuộc về hắn, hắn chính là chủ nhân của căn phòng đó. Ngày mai hắn đi vào căn phòng bên phải. Hắn chỉ là chủ nhân của căn phòng bên phải Lão Tăng có đôi lông minh màu vàng nói Chỉ đến khi hắn ta bị đánh bại Hai căn phòng này mới không thuộc về hắn Vân Hải suy nghĩ một hồi rồi nói Sư Tôn Chùa Bàn Nhật chúng ta ban đầu là hóa thân khác của Ma Vương Là nơi thuộc về truyền thừa của hắn Bị hắn lợi dụng Nhưng theo ý của người Thời đại đó đã bị hủy diệt rồi Người tu hành đời sau nhiều lắm Cũng chỉ nhận được một chút kinh nghiệm của người tu hành đời trước Vậy thì chùa bàn nhược hiện giờ của chúng ta có quan hệ gì với núi luyện ngục sao? Tại sao dù là trưởng giáo núi luyện ngục trước kia, hay là trương bình hiện tại, tợ hồ không để đến chùa bàn nhược chúng ta vậy? Lão Tăng có đôi mi màu vàng nhìn cậu nói, chùa bàn nhược chúng ta đã từng phân liệt một lần, các người cũng biết việc này. Lúc đó, ngoài nhóm Tăng nhân đã thành lập thần tượng quân gia, còn có một số khổ hành Tăng đã thu hành phương pháp mà cốc tâm âm lấy được. Sau đó thoát thi khỏi chùa bàn nhược. Hiện giờ ta nói những thứ này với các ngươi, các ngươi cũng có thể hiểu được rằng chỉ có tín niệm và ý nghĩ và chạm mãnh liệt với nhau mới khiến chùa bàn nhược phân liệt như vậy. Cho nên lần đó chùa bàn nhược chúng ta đã phân liệt là vì tất cả mọi người đã phát hiện truyền thừa chùa bàn nhược chúng ta là hóa thân của ma. Vân Hải ngơ ngác nói, không chỉ như vậy, Lão Tăng lắc đầu nói một cách thương xót. Ma vương chân chính tạo hai căn phòng Hắn nhất định sẽ có chìa khóa vào hai căn phòng đó Hắn sẽ không để cho người trong phòng có khả năng phản bội hắn Khi trước chúng ta tìm kiếm trong sa mạc vô tận Đã biết thêm một sự tật Đối với ma vương Người tu hành của chùa Bàn Nhật chúng ta tự nhiên là hỏa khôi vậy Ma vương cũng không có cách khống chế chúng ta Lần phát hiện lúc đó cho thấy Thủ đoạn này thậm chí có thể không chế lấy thân thể chúng ta Lão Tăng dừng lại một hồi sau đó nhìn chân bì lộ vào Vân Hải càng lúc càng rung động hơn mà nói tiếp. Cho nên sau lần phát hiện đó, có rất nhiều người tu hành của chùa Bàn Được cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bọn họ sợ có người nào đó biết được thủ đoạn của Ba Vương khống chế bọn họ. Vì thế bọn họ đã rời khỏi chùa Bàn Được, biến thành một hổ hạnh tăng không ai biết đến, tránh né thế gian. Có một số người lại từ bỏ tuyệt học của chùa Bàn Được, cuối cùng biến thành thần tượng quân hiện giờ. Và cũng có một số người lưu lại chùa Bàn Được, luôn luôn cầu nguyện đồng thời tìm kiếm cách thức thay đổi, chặt đứt toàn bộ liên hệ với ma. Chỉ cần là người tu hành của chùa bàn nhược, rất có thể sẽ bị ma phương khống chế. Chân Bỉ lộ nghiêm túc hỏi: vậy có phải người tu hành chùa bản nhược chúng ta hiện giờ cũng như thế? Chả lẽ người tu hành núi điện ngục có thể khắc chế chúng ta sao? Sau lần đại chiến chùa bản nhược đó, trong những năm tháng rất dài tiếp theo, vô số người tu hành chùa bàn nhược chúng ta đã thay đổi hoàn toàn phương pháp tu hành thậm chí là hy sinh vô cùng lớn, hủy diệt hoàn toàn những phương pháp tu hành vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là ma vương ngày xưa có sống lại, chúng ta cũng có thể chiến đấu với hắn. Lão tăng có đôi lông mi màu vàng tiếp tục nhìn chân bị độ vào vân hải đói. Nhưng sau lần phân liệt đó, chùa ban nhạc chúng ta đã từng có một tăng nhân đi tới đại mãng xa xôi, tiến vào thiên ma ngục nguyên. Hắn muốn nhận lấy phương pháp tu hành của ma. Sau đấy thì trong phương pháp đấy mà chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa chúng ta và ma. Nhưng cuối cùng hắn lại trở thành trưởng giáo núi luyện ngục, trở thành sư tôn của tên trưởng giáo núi luyện ngục chết ở Thiên Diệp Quan. Vân Hải chấn động đến mức cả người run rẩy không thôi, hoảng hốt nói. Sư tôn, ý của ngài là, sư tôn của tên trưởng giáo núi luyện ngục vừa chết vốn là người của chùa bản nhược chúng ta sao? Lão Tăng chậm rãi gật đầu đói. Ừ, tới ý này mà nói, núi luyện ngục hiện giờ mới là một nhánh khác của chùa bản nhược chúng ta. Chân bì lộ vào Vân Hải nhất thời không nói ra lời Người đấy biết phần lớn công pháp của chùa Bàn Nhược chúng ta đã thay đổi Nên sau khi nhận được vài công pháp của ma Hắn đã từ bỏ công pháp chùa Bàn Nhược tu luyện trước đó Ngoài ra trước khi hắn rời khỏi chùa Bàn Nhược Chúng ta đã có một số khổ hạnh tăng rời chùa Mang theo một số phương pháp Một trong số đấy đã được cốc tâm âm nhận được Mà hắn cũng không biết các khổ hạnh tăng đã sửa đổi như thế nào Nên không thể khắc chế được Lão Tăng tiếp tục nói, cho nên đối với những công pháp còn sót lại, chúng ta luôn chú trọng. Vì vậy, trong nhiều năm qua, trưởng giao đối lĩnh ngục và trù bàn nhục chúng ta vẫn có một sự an ý khó tả. Hắn ta luôn luôn trùi đến Vân Tần, kẻ thù của hắn ta chỉ có Vân Tần và viện Thanh Loan mà thôi. Chân bị lộ trở mặt một hồi sau đấy mới lên tiếng. Lão Tăng có đôi mi vàng gật đầu không nói gì nữa. Vân Hải gương mặt nói. Mặc dù trưởng giáo đối lượng ngục đã qua hai đời, bây giờ là đến phiên Trương Bình nắm quyền, nhưng có một số công pháp của chùa bàn nhược chúng ta nhất định đã được ghi lại trong bí điển của núi địa ngục. Trương Bình chắc chắn đã học qua, nên Trương Bình cũng không coi chúng ta là uy hiếp sao? Chúng ta có thể trốn tránh hoặc là ẩn núp sau ánh sáng Phật của chùa bàn nhược, nhưng chúng ta không thể đối mặt chân chính với trường giáo đối lượng ngục, không thể đối địch với hắn. Lão Tăng lại nói, đây là vận mệnh bây giờ của chủ bàn nhược chúng ta. Nhất định sẽ có phương pháp thay đổi vận mệnh như vậy mà Trân bị lộ nhìn ông ta và nói Trương Bình đứng ở ven hồ Linh Hạ, mặc dù tiết bên ngoài vẫn động lại không tiêu tan, nhưng cũng tựa như là năm xưa vậy, ven hồ Linh Hạ thật là ấm áp, vô số con đom đóm bay lượn. Nước hồ bình tĩnh mà trong suốt hiện rõ khuôn mặt của Trương Bình, khuôn mặt của hắn bây giờ rất là bình thường. Nhớ lại năm xưa, khi mà vô số đệ tử học viện Thanh Loan lần đầu gặp hắn ở đây, hắn thật là bình thường, không ai chú ý đến sự có mặt của hắn. Nước ra của hắn hơi ngăm đen, nhưng thỉnh thoảng lại có màu tím chất tắt trong thật là quỷ dị. Nhưng cho dù là chính hắn, thông qua mặt hồ bây giờ cũng có thể nhận ra mình vô cùng mạnh mẽ. Khi mà tung tích của hiện lộ ở phía Bắc Vân Tần, mọi người đều biết mục đích tiếp theo của hắn chính là tiến công học viện Thanh Loan. Nhưng không có ai có thể ngăn cản hắn có thể tiến vào bệnh viện bốn mùa, thậm chí là tiến vào Sơ mạch Căng Thiên. Ven hồ linh hạ rất là đẹp, đây vốn là nơi hắn nên ghi nhớ và trân trọng. Nhưng vào lúc này đứng trước mặt hồ trông suốt như vậy, Nghĩ đến những khuôn mặt của các kim trước khi xưa, hắn lại cảm thấy hồ nước này thật là chán ghét. Thậm chí hắn nghĩ đến việc mấy người lâm tịch cao án Nam và và lâm tịch trở thành thiên tuyển, hắn càng căm hận. Ban đầu ở Hương Trấn Văn Tần, hắn cảm thấy mọi việc rất là tốt đẹp, rất là công bình. Nhưng khi đến nơi này, nhìn thấy có rất nhiều người ra thế và tư chất hơn mình, hắn liền cảm thấy tự ti và oán hận. Hắn vốn chỉ là một con bưu bướm nhỏ bé trong lòng mang oán hận. Nhưng sau khi có sức mạnh đối địch cả thế gian, con đường đó lại biến thành một cơn lớp khủng khiếp. Lấp hồ đi! Trương Bình lạnh lùng xoay người nói ra hai chữ này với mười mấy tên thần quan núi luyện ngục đang quỷ sát bên cạnh hắn. Ngay lúc hắn xoay người lại, đột nhiên có một cơn gió nổi lên ngay phía sau hắn. Mặt đất hồ bình tĩnh đột nhiên vang lên vô số âm thanh như là gãy khúc. Những con đồng đóm bị sức mạnh trên người hắn trận vỡ nát bấy, dối rít rơi xuống mặt đất hồ không còn bình tĩnh nữa. Lấp hồ là một mệnh lệnh tọa hồ không thú vị, nhưng ma vương ở trên thế gian lại có rất nhiều tín đồ cuồng nhiệt. Chỉ cần ma vương vẫn còn đứng vững trên thế gian, một khi mệnh lệnh này được ban ra, hồ nước xinh đẹp này nhất định sẽ biến mất. Trước xe người kéo nặng nề xuyên qua bình nguyên bốn mùa, tự như là một chiếc thuyền lướt rướt sông, tới ngay dưới núi sơn mạch đăng thiên. Trương Bình ngồi trên bảo tòa, xuyên qua những khai hở rèm cửa mà nhìn lên mây cao vút, căn bản không thể nhìn thấy đỉnh ngọn núi ở xa được. Hắn nghĩ đến lúc đầu mình tới đây, chạy tới chân núi Sơn Mạch Đăng Thiên cũng là sức cùng lực kiệt. Nhưng cho đến hôm nay, mặc dù mình ngồi trong một chiếc xe người kéo nặng nề, mình vẫn có thể đi tới được. Có hơn một trăm người tu hành mặc áo màu màu hồng khiến chiếc xe người kéo này đi lại nhanh lên trên mặt đất. Trên đầu họ có mấy chục con chim gáy mặt quỷ bay múa, phát ra tiếng kêu giận người. So với bầy kèn kèn của văn nhân thương nguyệt ngày xưa còn kinh khủng hơn nhiều. Mà hồn lực trên người mấy chục con chim sát mặt quỷ này chấn động mạnh đến mức tạo thành một luồng khí đen, cuối cùng tạo thành những đám mây đen ở trên trời. Đằng sau chiếc xe người kéo lại có hơn một trăm người tu hành mặc áo bào màu hồng. Cũng giống như là những người đang khiêng chiếc xe người kéo nặng nề, bọn họ vốn không phải là đệ tử núi luyện ngục. Trong số bọn họ có rất nhiều người là kẻ tù tội bị giam sâu trong đại lao vân tần. Có nhiều người vốn là người tu hành nổi danh khắp vân tần, lại có thêm vài người khác là người vân tần bình thường trong lòng các dân chúng vân tần bình thường vốn luôn có những dục vọng của riêng mình nhưng có một ngày lại có thần quan mặc áo bào màu hồng đi tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ rằng bằng giọng điệu vô cùng thành kính và tôn sùng đưa linh hồn của các ngươi cho ma vương phụng dưỡng ma vương ma vương sẽ thỏa mãn dục vọng của các ngươi những người vân tần này đã lựa chọn sau đó dục vọng của họ được thỏa mãn có người chiếm được cô gái xinh đẹp mà mình luôn tha thiết ước mơ Có người giết chết kẻ thù mình hạn nhất trên thế gian, có người được căn nhà đầy vàng. Sau đó bọn họ trở thành những tín đồ cuồng nhiệt nhất của ma vương, bắt đầu đi khắp vân tần, tuyên truyền tin tức về ma vương, đồng thời, cẩn thận quan sát mỗi người đi đường. Tiếp theo bọn họ sẽ như là những thần quan đã tới gặp mình lần đầu, nói với những người vân tần khác bằng giọng điệu thành kính và đầy tin ngưỡng. Đưa linh hồn của các ngươi cho ma vương, phụng dưỡng ma vương, ma vương sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Đây vốn là thủ đoạn ma vương đã thống trị thế gian trong thời đại thiên ma, nhưng thủ đoạn này tựa hồ có tác dụng đối với bất kỳ thời đại nào. Ngoài 200 người mặc hồng bào vây quanh trương bình ra, còn có hơn 1.000 kỵ binh đi theo. Thế núi ngày càng hiểm trở, đường càng lúc càng quanh co, tâm tình của những người này cũng càng lúc càng khẩn trương hơn. Bộ giáp đang mặc dần dần bị mối lại làm thấm mướt, nhưng lại không có chiến đấu diễn ra, an tĩnh vô cùng. Không hề có một người nào của viện Thanh Loan đứng ra ngăn cản bọn họ. Nhìn những ngọn đèn đứng sừng sững trên từng ngọn núi, từng ngọn liên tiếp nhau không dứt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh đập vào mặt. Loại áp lực này khiến tất cả thần quan mặc hồng bào và hơn một ngàn kỵ binh phải run rẩy Bỏ qua đơn giản chứ vậy sao? Đây là nơi mà nhiều người trong chúng ta đã từng coi rằng là quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Nhưng tại sao các người lại bỏ qua đơn giản như vậy? Không hề kháng cự chứ. Trương Bình không cảm thấy rung động, hắn chỉ nhìn từng nơi mình rất là quen thuộc bằng ánh mắt đầy diễu cợt. Đó là Tân Điện Khoa Trì Qua, Tân Điện Khoa Thiên Công, Tân Điện Khoa Ngự Dược, còn có sườn núi bọn hắn đang đốt từng đốt lửa. Hắn chậm dại đứng lên, nhưng ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy nơi này thật là quá chán ghét. Đốt hết! Hắn không đi ra khỏi trước xe người kéo, rồi lại ngồi xuống phát ra một mệnh lạnh. Tại một nơi nào đấy của sơn mạch Đăng Thiên... Có một con sông vĩnh viễn bị đóng băng tựa như là thần vương dùng đao kiếm chém xuống đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Đối với Học viện Thanh Loan bên dưới, con sông này luôn có một màu trắng, nhưng có lẽ vì tích lũy quá nhiều năm nên màu trắng đó đã dần dần ngả sang màu lam. Những người có thể tiến vào sông băng sẽ lập tức phát hiện được băng tuyết màu trắng sẽ tích lũy theo độ dày, nên tầng trên cùng mới có màu lam như vậy. Bắt đầu là màu lam, đến cuối cùng biến thành một màu lam trong vắt như là bảo thạch. Một con sông băng do thiên nhiên tạo thành này chính là con đường tốt nhất để đi vào thần nguyên băng tuyết sau sân mạch đăng thiên. Nhưng mà từ xa xưa đến nay, người dân văn tần luôn cho rằng thần nguyên băng tuyết là lãnh địa của thần, người bình thường không thể đặt chân đến. Mặc dù trong sân mạch đăng thiên này, con sông băng do thiên nhiên tạo thành đã là một trong những nơi thấp nhất, nhưng mà không khí bên trong lạnh mỏng đến mức ít ai có thể tưởng tượng rõ ràng được. Người tu hành bình thường nếu như là đến đây... Cho dù không làm gì cũng sẽ cảm thấy hít thở rất là khó khăn, lâu dần bị ngạt do thiếu không khí, mất đi sức phản đoán bình thường. Huống chi còn có hàn khí lạnh thấu xương từ bên trong thần nguyên băng tuyết không ngừng thẩm thấu qua con sông băng này. Hàn khí này liên tục hội tụ trong gió, giống như là những thanh đao kiếm vô hình không ngừng chém gọt. Chỉ cần tiến tới gần con sông băng này, ngay lập tức sẽ nhìn thấy trên mặt nước sông không chỉ có vô số vết chém sâu như là đao kiếm, Mà bên trong gió tuyết còn có vô số hạt cát, khẳm sâu vào bên trong băng tuyết. Nhưng ở một nơi như vậy, tại một chỗ giao nhau giữa con sông băng và một đầu khác của thần nguyên băng tuyết, lại có một chiếc lều rất là dày được dựng lên. Một người tu hành dưới chân mặc dày da rất dày, hai tay mang nhiều bao tay, cả người khoác đầy da lông tựa như là một cái bắn chưng đang đứng trước cửa lều. Miệng mũi hắn ta đã bị băng kết dính thành một phấn, thân thể liên tục run dày. Hắn mơ hồ nhìn thấy có khói bốc lên từ sân mạch đăng thiên. Hắn hiểu được như vậy có nghĩa là gì, nên thần sắc đau đớn và thống khổ lập tức hiện rõ trong mắt hắn. Hắn kiên quyết say người, không nhìn ra phía sau nữa, mà tập trung nhìn lên thần nguyên băng tuyết dày đặc ở phía trước. Sắp trời dần chuyển tối. Giới sắp trời như vậy, trong con sông băng trước mặt hắn tựa như là rất nhiều con thuyền đắm màu lam chìm ở dưới. Có những cơn gió càng lúc càng rét lạnh thổi qua những chiếc thuyền này. Tầm nhìn cả lúc càng kém, băng nguyên vô tận ở nơi xa dường như đã đi khỏi tầm mắt của hắn. Ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ, nên hắn cũng không biết mình đã kiên trì bao nhiêu lâu. Hắn bắt đầu mất lòng tin, đôi môi khẽ run rẩy định phát ra lời nói đau đớn. Nhưng ngay vào lúc này đột nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng rất nhỏ đột nhiên xuất hiện bên trong thần nguyên xa xôi mà hắn không thể nhìn rõ nữa. Chỉ là một luồng ánh sáng vàng chợt lóe lên rồi biến mất nhưng lại giúp cho người tu hành đã kiên trì cố thủ ở nơi đây đợi chờ tin tức, phải kích động đến mức hết to mừng sỡ. Thân ở thế gian, các mối quan hệ cũng như là tình cảm buồn vui, giận nộ, luôn luôn phức tạp. Một người bình thường càng cần thêm sức mạnh và quy tắc để bảo vệ những người khác, lại càng không thể phá vỡ những quy tắc hạn chế bản thân vốn có. Nhưng trong thế giới người tu hành, tất cả quy tắc lại thường do sức mạnh bản thân quyết định. Tự như là Lý Khổ từng lấy một thanh kiếm đại chiến ở Đại Mãng, sau khi chém chết những tướng lãnh phản đối lão hoàng đế đại mãng, lý khổ đã từng nói trên thế gian này, ngoại trừ sức mạnh có thể khiến người kính sợ ra, liệu còn có thứ nào khác hay không? câu nói này thật là tàn khốc, nhưng bởi vì thế gian này có người tu hành, nên sự phân hóa các tầng cấp thật là rõ ràng. cũng chính vì như vậy mà sự tranh đấu giữa những người tu hành lại vô cùng đơn giản. chỉ cần là một người tu hành có sức mạnh mà không ai so sánh được, vậy cho dù hắn ta có thất bại bao nhiêu lần, nhưu kế bị đánh vỡ bao nhiêu, Chỉ cần không giết chết, chết hắn, vậy hắn vẫn là người thắng lợi cuối cùng, vẫn là người không chế cả thế gian. Đối với những vùng đất không thể biết đến, đối với sức mạnh, người tu hành trên thế gian vẫn luôn theo đuổi, không hề ngừng lại. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù Đại Mãng đã nhiều lần bị thay đổi, nhưng núi luyện ngục vẫn luôn phát đệ tử và đệ tớ của mình tiến vào thiên ma ngục nguyên, thăm dò những nơi người tu hành chưa khám phá. Tuy nhiên, trước khi Vân Tần lập quốc, Có lẽ chương vị trưởng đã từng tiến vào rừng Cổ Yêu sau vùng đất hoang vu thăm dò, dựa trên nhiều dấu hiệu và rất có khả năng Minh Ca và Đại Hắc của ông ta đã từng xuất thân từ rừng Cổ Yêu, mà sau khi phát hiện mình bị cảnh giới Đại Thánh Sư Giấy Hàn, ông ta điển tiến vào thần nguyên băng tuyết. Còn đối với chùa bàn nhược, vị tăng nhân tên là Giác Viễn vẫn luôn tin rằng sa mạc vô tận phải có điểm dừng chân cuối cùng, nên đã không ngừng tiến vào bên trong tìm kiếm hy vọng thay đổi vận mệnh của chùa bàn nhược. Sống trên thế gian cũng tựa như là một sự luân hồi của số mệnh, bắt đầu từ nơi nào đó nhất định phải quay về nơi đó. Lâm Tịch đi ra khỏi xe ngựa, nhìn tuyết rơi và con sông băng trước mặt mình, nhìn về phương hướng học viện Thanh Loan trầm mặc không nói. Có tuyết trên thập chỉ lính bị gió thổi đi rơi vào trên người hắn. Vân Tần bây giờ đã rất loạn, cho nên mặc dù Trương Bình đã ra sức điều khiển, nhưng quyền lực quán ta chỉ tập trung tối đa ở thành Trung Châu. Mà suy đoán của Lâm Tịch đã vô cùng chính xác. Trong tình huống cơ thể không còn hồn lực, tự nhiên là một người bình thường, thì những con hỏa khôi kia đã không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Cho nên sau khi chạy ra khỏi Hoàng Thành Trung Châu bị trương mình phong tỏa, đồng thời được học viện tiếp ứng, hắn đã không đi qua con đường Bình Nguyên 4 mùa, mà là dựa vào chủ mạch Sơn Hải, đi vòng tiến vào sân mạch Đăng Thiên. Đây là một đoạn đường rất là dài, nhưng ngược lại lại giúp hắn và Nam Công Vị Ương có thời gian để điều chỉnh thân thể tiến vào trạng thái tốt nhất trước khi vào thành Nguyên Băng Tuyết trong hơn 10 ngày này được sự giúp đỡ của an khả y thương thế của hắn và nam cung vị ương đã hoàn toàn khôi phục nhưng bởi vì hồn lực trong cơ thể đã cạn kiệt nên cơ thể của ta lại tự như là một cái thùng rỗng hồn phách không còn khổ sở vô cùng người quyết định muốn cùng với chúng ta tiến vào thần nguyên băng tuyết sao sau một hồi nhìn về phương hướng viện thanh loan lâm Tịch xoay người nhìn tần tích nguyệt chân thành nói thần nguyên băng tuyết ở trên cao không khí rất là mỏng không đạt đến tu vi thánh sư, sợ rằng không thể giúp đầu óc tỉnh táo được. đây chính là những gì học viện ghi lại về thần nguyên băng tuyết. nhưng nam công vị ương đã từng gặp tên chân long vậy không có ngón tay ngón chân trong núi chân long, cho nên mặc dù đạt đến thánh sư, thì sợ rằng cũng rất khó di chuyển ở trên đó. ngươi là một tướng lãnh rất là tốt, tần tích nguyệt khẽ cau mày kiên định nói. ngươi cũng hiểu được rằng khi ở trên chiến trường, ý chí quan trọng hơn hết thảy. Học viện đã cho chúng ta trang bị tốt hơn tên chân long vệ kia Nếu như ta không thể giữ đầu óc thanh tỉnh được Vậy cũng không sao Ta chỉ cần đi theo hai người là được Ta sẽ không trở thành gánh nặng đâu Tần Tích Nguyệt xoay đầu nhìn Nam Công Vi Ương một cái Rồi lại nhìn Lâm Tịch nói một câu này Lâm Tịch và Nam Công Vi Ương nhìn nhau Sau đó Lâm Tịch lại nhìn Tần Tích Nguyệt nói Chúng ta tất nhiên này hiểu hàm ý của ngươi Nhưng ta không muốn trường hợp đó lại xảy ra ngay trước mặt mình Đó là vì ngươi không tự tin, không chắc mình có thể từ bên trong trở về Nhưng ta sẽ đi theo các ngươi Tần tích nguyệt nhìn vào mắt của Lâm Tịch Sự kiên định trong ánh mắt của nàng không hề thay đổi Bởi vì nếu như là các ngươi không thể trở lại Nếu như ta rơi vào tay Trương Bình Vận mệnh của ta càng thê thảm hơn Ta tuyệt đối không để chuyện này xảy ra đâu Hắn cho rằng ngươi là nguyên nhân của bất công Hắn muốn hủy diệt mọi thứ trong tay ngươi Khiến mọi người cảm thấy hắn mạnh hơn ngươi Hắn muốn trở thành ma vương nằm giữ mọi thứ trong tay. Tần Tích Nguyệt nhìn phương ứng học viện Thanh Loan nở ra nụ cười. Hắn có thể hủy diệt hồ đinh hạ, có thể hủy diệt nơi chúng ta từng học, nhưng hắn vinh viễn không thể hủy diệt tình cảm giữa chúng ta, vinh viễn không thể chiếm được ta. Hắn đã là một ma vương rồi, một người giống như hắn, nếu như là có một điều gì đó không thỏa mãn được, điều đó sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Nam Công Vị Ương nhìn thoáng qua Lâm Tịch, sau đó xoay người nhìn bóng ảnh thần nguyên không thấy đình ở phía xa nói. Trước thần nguyên băng viết hùng vĩ như vậy, tu vi không phải là nhân tố quyết định duy nhất. Ta đồng ý để cho nàng đi với chúng ta, xem thử chúng ta có thể vượt qua được hay không. Lâm Tịch không kiên trì nữa, lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng vô vỗ bào vai của tần tích nguyệt. Trong không khí như vậy, đồng thời đối mặt với một ngọn núi băng khổng lồ, động tác của Lâm Tịch hiện giờ rất là chân thành và nghiêm túc. Lúc này Cốc Tâm Âm đã tiến vào Thần Nguyên Băng Tuyết. Đợi đến khi Lâm Tịch cũng tiến vào bên trong, như vậy toàn bộ sức mạnh quan trọng nhất của huyện Thanh Loan đều đã đi vào Thần Nguyên Băng Tuyết. Mặc dù lúc trước Cốc Tâm Âm đã truyền tin tức mang đầy hy vọng, nhưng không ai biết được tại một nơi hàn khí lạnh lẽo như vậy, liệu mình có thể chống đỡ được bao lâu. Cũng đã đến giờ từ biệt. Lâm Tịch không người hành lễ với An Khải Y, sau đó hắn thực hiện một hành động vô cùng to gan, hắn tiến tới một bước. Nhẹ nhàng ôm lấy An Khải Y, sau đó vô vỗ lưng của An Khải Y và nói, bảo trọng. Ở học viện thì An Khải Y chính là lão sư mà Lâm Tịch thân nhất, mà Lâm Tịch gần như là cũng là đệ tử duy nhất của An Khải Y thân cận. Tình cảm giữa hai người tất nhiên không phải bình thường, mà vào lúc này châu dù đã tiến vào thần nguyên băng tuyết hay là lưu đại trên thế gian, vận mệnh cũng là điều khó lường, nên đây chính là thời khắc sinh ly tử biệt. An Khải Y tất nhiên là cũng rất muốn cùng với Lâm Tịch tiến vào thần nguyên băng tuyết nhưng nàng phải ở lại vì học viện chế tạo dục vật chính vì nàng giỏi giang hơn những người khác nên nàng phải thay lâm tịch cánh phát phải xử mạng khi mà lâm tịch không còn ở trên thế gian này vì thế khi mà lâm tịch đột nhiên ôm lấy như vậy nàng chỉ hơi sững sờ một chút sau đó mạnh dạn ôm lấy lâm tịch chặt hơn bảo trọng đấy nàng cũng vỗ vỗ lưng của lâm tịch sau đó chậm rãi đứng thẳng lâm tịch biết là cả đời mình sẽ không thể nào quên hình ảnh như vậy mà hắn cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó nên lập tức tươi cười Thật ra có một bí mật mà đệ tử vẫn chưa nói cho người biết. Phương thuốc luyện chế dược vật đối kháng với ma biến hiện giờ không chính xác đâu. Trong đoàn luyện chế lúc trước, đệ tử đã tự mình bỏ thêm dược vật vào đấy. Hắn nhìn An Khả Y nhẹ giọng nói một câu này. Tại một tuyết cốc nào đấy bên trong sân mạch Đăng Thiên, có một tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi, một con hỏa khôi cùng với mười mấy tùy tùng của hắn. Tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này tên là Kỳ Điên mặc được Trương Bình quan tâm và cũng là một trong những đệ tử núi luyện ngục trung thành với Trương Bình nhất. Hắn và con hỏa khôi cùng với mười mấy tên tùy tùng bên cạnh đã chủ đóng ở ranh giới sân mạch Đăng Thiên suốt mười mấy, mấy ngày. Và một ngày tự nhiên là bao ngày khác, Sơn mạch đăng thiên ở nơi xa trước sau vẫn thần bí và uy nghiêm, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh tự như là có băng tuyết sụp đổ. Nhưng con hỏa khôi đang khoác chiếc áo lông rất là dài bên cạnh kỳ liên mạc bóng nhiên cầm thép, có rất nhiều khí nóng từ trên người nó phát ra ngoài, khiến cho những chiếc áo lông rất là dài kia gần như là bốc cháy trong thời tiết lạnh giá như vậy. Kỳ liên mạc lập tức hô lên mấy tiếng ngăn cản hỏa khôi muốn đi ra ngoài, đồng thời hắn ta còn ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch đăng thiên ở nơi xa. Trong tầm mắt của hắn, sơn mạch Đăng Thiên tự nhiên rất bình thường, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi đóng băng. Nhưng hắn lại có thể biết rằng kể từ khi Lam Đại Tiên Sinh ở thành Trung Châu bị giết chết, cả thế gian này cũng chỉ có Lâm Tịch mới có thể khiến Hòa Khôi phản ứng như vậy. Cho nên hắn có thể chắc chắn rằng tại một nơi nào đó trên con sông băng dài của sơn mạch Đăng Thiên, Lâm Tịch hiện giờ đang minh tưởng tu hành, giúp hồn lực khôi phục đến đỉnh phong. Sau đó bắt đầu tiến vào thần nguyên băng tuyết gió tuyết lạnh lùng và thô bạo không ngừng thổi đi, tạo thành vô số loại âm thanh liên tục biến đổi. Vạn dạng đều là hàn khí cực lạnh, tĩnh mịch và vắng lạnh vô cùng. Bên ngoài đất tuyết và sông băng đều có những hạt tuyết lượn lờ rồi rơi xuống, thỉnh thoảng lại có hàn khí từ bên dưới bốc hơi lên trời cao, biến thành vô số dạng khí trong gió, khiến cho người nhìn có cảm giác như đang có vô số u linh chết oan luận đời trong không khí cực mỏng Cho dù là ánh nắng mặt trời được chiếu xuống. Nhưng mà trong tình huống sơn mạch đăng thiên cao như vậy, tất cả tậu hồ cũng bị đóng băng rồi, khiến cho ánh nắng không còn chân thật nữa. Đây là một thần quốc mà cô ưng mạnh nhất cũng không thể bay qua được, cũng là một vùng đất không phải dành cho con người, nhưng bỗng nhiên lại có ba chấm nhỏ màu đen đang kiên địch mà quật cường bước đi. Lâm Tịch, Nam Công Vị Ương và Tần Tích Nguyệt, cả ba đang khoác lên người mình một chiếc áo choàng vô cùng rộng rãi của Học viện Thanh Loan. Loại áo choàng màu rộng rãi, phần đuôi trải dài trên mặt đất này không chỉ giúp giữ ấm được cơ thể, đồng thời có thể nhanh chóng khu trừ đi mồ hôi đổ ra ngoài. Trong tay bọn họ đang nắm chặt một cây trượng màu đỏ được chế tạo từ một loại bảo thạch tự nhiên nào đó. Toàn thân cây trượng tản phát ra khí tức ấm áp, khi mà đuôi cây trượng chạm vào mặt đất sông băng tuyết bên dưới, lập tức sẽ phát ra âm thanh xẹt xẹt. Học viện Thanh Loan vốn có nguồn gốc từ thần nguyên băng tuyết đằng sau sân mạch Đăng Thiên. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ trương viện trưởng gia, tuy học viện thanh Loan chưa từng chính thức phái thánh sư mạo hiểm vượt qua sơn mạch đăng thiên để thăm dò tình huống, nhưng học viện thanh Loan chưa bao giờ đình chỉ việc nghiên cứu làm cách nào để vượt qua sơn mạch đăng thiên tiến vào thần nguyên băng tuyết để tìm hiểu. ngoại trừ đã nhận được tấm bản đồ thăm dò an toàn nhất, lâm tịch nam cung vị ương và tần tinh nguyệt tất nhiên còn được trang bị những bộ y phục tốt nhất thế gian hiện nay để tiến vào thần nguyên băng tuyết, nhưng đối với bọn họ hiện giờ không khí cực mỏng lại chính là kẻ thù lớn nhất. Mí mắt của lâm tịch khẽ động đẩy, lập tức sử dụng hồn lực để chấn nát lớp băng dày đóng lại trên mi, tưởng chừng như muốn khiến mắt hắn phải hóa băng. Cơn gió từ trong thần nguyên băng tuyết thổi qua, lướt qua mặt sông băng tựa hồ rất là ẩm ướt, nhưng đây chỉ là một ảo giác thôi. Bên trong không khí này luôn có những mảnh băng vụn rất là nhỏ, cho dù họ đã mặc một chiếc áo choàng rất là dày rồi thì cũng không thể hoàn toàn ngăn cách được. Cứ mỗi lần mở miệng khít thở, ngay lập tức sẽ hút lấy vô số mảnh băng. Việc này không chỉ khiến bọn họ tiêu hao thật nhiều hồn lực để chống lại cái lạnh, mà còn khiến cho tâm tình bọn họ trở nên rất là hạn hẹp, có cảm giác như là thế giới trước mặt mình thật là mơ hồ. Thế nào rồi? Khi mà nhìn thấy ở đằng xa trên sông băng có một ừ, miếng vải đen được cột chặt, Lâm Tịch đang đi trước bóng nhân vầng lại, đồng thời nhẹ giọng hỏi Nam Công vị Ương và tần Tích Nguyệt đang đi đằng sau. Ở một nơi lạnh giá như vậy, cho dù Lâm Tịch đã đạt đến thành giới thánh sư, cũng cảm thấy đầu óc mình tự hồ đã bị đóng băng rồi. Tốc độ suy nghĩ chậm hơn lúc bình thường không biết bao nhiêu lần Và ngay cả cái bánh xe màu xanh luôn tàn phát ra ánh sáng trong đầu hắn cũng đã ảm đạm hơn rất nhiều Đây mới chỉ là tiến tới gần cửa ra vào con sông băng Vĩnh cửu Còn chưa chính thức tiến vào thần nguyên băng tuyết Và trong những tài liệu quạc viện thanh ngoan chuẩn bị cho họ Càng đi về phía bắc thần nguyên băng tuyết nhiệt độ càng xuống thấp hơn Mà những bảnh băng vụn bên trong bầu không khí cũng nhiều hơn Nhưng sự xuất hiện của miếng vải đen trên con sông băng đằng trước Lại khiến cho tâm tình của hắn vốn đang trầm tĩnh Nay lại càng trầm tĩnh hơn Thậm chí còn xô tan đi cảm giác cô tịch trong lòng Khi còn ở trên con sông băng lạnh giá này Bởi vì đây chính là chỉ dẫn mở đường của cốc tâm âm Không có chuyện gì Tần tích Nguyệt biết khi lâm tịch hỏi như vậy Chủ yếu vẫn là muốn nghe mình trả lời Nên làng lập tức nói ra Đồng thời ra hiệu bằng hai tay cho lâm tịch Đây là một cách ra hiệu được Viện Thanh Loan ghi lại là Khuyến khích nên làm thường xuyên Trong tình huống không khí cực mỏng và vô cùng lạnh giá, có có thể con người đang đi cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng mà sức mạnh thân thể rất có thể sẽ giảm xuống trong một thời gian rất là ngắn, nên việc ra hiệu đồng thời phối hợp với chân tay sẽ giúp cho người đối diện phán đoán được tình trạng đồng bạn của mình. Lâm Tịch biết là đường đi thực sự còn chưa bắt đầu, phải cố gắng bảo tồn thể lực cũng như là hồn lực trong cơ thể, nên hắn chỉ chậm rãi gật đầu rồi xoay người đi tiếp. Nhưng ngay vào lúc này bên trong bộ ngực ấm áp và mềm mại của hắn, bỗng nhiên có một cái móng phút màu đen thỏ ra ngoài, tiếp đấy lại có một cái đầu màu đen xuất hiện. Tốc độ suy nghĩ của Lâm Tịch hiện giờ hơi chậm, nên phải để đến lúc nhìn vào mắt Cát tường, hắn mới biết việc mình đến thần nguyên băng tuyết này có ý nghĩa như thế nào đối với Cát tường. Cho nên hắn hơi hầy náy sở đầu Cát tường, rất là chân thành tha thiết mà nhẹ giọng nói, Ờ, chào mừng về nhà. Dựa vào gió rét và những mảnh băng vụn đập vào mặt mình hiện giờ, cát tường vốn đã cảm thấy nơi đây có một thứ gì đó khiến cho linh hồn của nó phải xun dày. bên trong thần nguyên băng tuyết cô tịch và tĩnh mịch vô cùng kia, tự hồ có một âm thanh hô hoán nó trở về. Bây giờ nó lại nghe thấy những lời lâm tịch vừa nói, đồng thời nó lại nhớ tới lời hứa trước kia của lâm tịch, nên bỗng nhiên có hai hàn nước mắt từ hốc mắt của nó chảy xuôi xuống, rồi hóa thành những hạt băng tròn xe. Ngay khi mà hai hạt băng này rơi xuống đất, nó cũng nhảy ra khỏi đồng ngực của Lâm Tịch. Ba cái đuôi của nó mở rộng, sau đấy nó lại vươn bóng vuốt ra ngoài, khoe tay múa chân với Lâm Tịch một cái, rồi bắt đầu chạy thẳng tới trước. Trong nháy mắt nó chạy tới điểm cuối cùng của con sông băng, bỗng nhiên có một cơn cuồng phong xuất hiện, khiến cho thân thể nhỏ bé của nó bị thổi tung lên. Nhưng ba cái đuôi của nó đang mở rộng, lại tựa như là những cánh quạt giúp nó đón nhận cuồng phong rồi vững vàng đáp xuống một cây trụ băng ở cuối con sông băng vĩnh cửu. Đằng trước cây trụ băng này là một vùng đất bao la như là biển bị đóng băng, không thể nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Nếu như nhìn lại đằng sau, có thể nhìn thấy con sông băng vĩnh cửu tự như là một chiếc thuyền đã đến điểm dừng cuối. Vô số hàn khí lạnh lượn lờ trên không trung tự như là thần linh đang di chuyển. Trên mặt đất bị một đấp tuyết rất dày màu lam đen bao phủ, phản chiếu một tầng ánh sáng mông lung. Đây chính là thần nguyên băng tuyết không quay bốn ở lại lâu, nhưng lại chính là quê hương của cát tường. Nó bắt đầu mở miệng hít thở. Một ngọn gió lạnh lẽo mang theo vô số mảnh băng rất nhỏ tràn vào trong thân thể của nó. Lâm Tịch, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt đi theo nó ra khỏi con sông băng tới gần nó. Sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện được nhiệt khí trên người cát tường đã hoàn toàn biến mất. Nhưng sức sống mỗi lúc lại càng mạnh hơn. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn cát tường. Trong cảm giác của hắn, máu tươi nóng hổi trong người cát tường lại đang từ từ chuyển lại như băng tuyết ở đây. Sau đó hắn và Nam công Vị Ương tần tích nguyệt đồng thời nhìn thấy bộ lông đen của cát tường đang phát ra hàn khí màu trắng giá lạnh, quấn quanh thân thể của nó. Thân thể của cát tường tựa hồ biển lớn, sau đó màu đen trên người nó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu trắng vô cùng tinh khiết. Cát tường dường như đã trở thành thần linh của một quốc gia thần thánh trong truyền thuyết.